các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phải làm việc gì nặng nhọc, kẻo lại ảnh hưởng đến thai nhi. Phương nhìn chồng mình bận bịu nấu cơm trong nhà bếp, mà trong lòng của cô thì vô cùng vui sướng. Cô ta đột nhiên cảm thấy như là mình đã có một mái ấm thực sự rồi. Dù cuộc sống sau này có nghèo khó, túng thiếu, nhưng chỉ cần có người mình thương ở cùng thì có khó khăn như thế nào thì sẽ vượt qua hết. Nhưng mà ai biết được điều gì sắp xảy ra tiếp theo đây. Và rồi cuối cùng thì bữa cơm tối cũng đã được làm xong. Tuy nhiên, bởi vì Long không có biết nấu cơm, cho nên anh ta chỉ nấu cho Phương một bát canh gà hầm với hạt sen mà Long vừa lấy ra từ bọc thuốc bắc. Phương vẫn cảm thấy rất vui, bởi vì đây là lần đầu tiên Long vì cô mà xuống bếp. Ở cái thời này, đàn ông có khi nào hạ mình chui vào bếp nấu nướng đâu? Cho đến cô ta mới bưng bát lên và bắt đầu thưởng thức cái món canh gà trong niềm hân hoan, thơi thới ở trong lòng. Nhưng chỉ mới uống được mấy thịa thì Phương đã bắt đầu cảm thấy bụng của mình nổi cơn đau. À, đau quá, trời ơi, đau quá. Cho đến lúc này thì Phương mới biết là Long đã cho cô ta uống thuốc phá thai. Cơn đau kéo đến đã quá sức chịu đựng khiến cho cô ta không thể nào giữ nổi chiếc bát ở trên tay được nữa. Và thế rồi, chiếc bát đã bị rơi xuống đất vỡ tan tảnh. Tại sao? Tại sao anh đã bỏ thuốc phá thai vào trong bát canh gà có phải không? Lòng đứng ngay gần đó, nhìn thấy Phương đã uống bát canh gà mà hắn ta đã hạ thuốc phá thai vào trong đó. Trong lòng thì sướng vui của gã đã nở một nụ cười đầy âm hiểm. <cười> Tại sao ư? Là bởi vì cô không có nghe lời của tôi. Cho nên tôi mới phải làm như vậy chứ. Lúc này thì Phương đang vô cùng sợ hãi. Trong lòng của cô ta cảm thấy cô ta có thể không cần đến Lâm nữa. Nhưng cô ta không thể mất đi được đứa bé. Cho nên cô đã vội vàng van lệ. Cầu xin Lâm hãy cứu lấy đứa bé. Tiếng được, tiếng mất. Phương vừa thở vừa nói. Em xin anh. Em lệ anh. Em sẽ tự nuôi con dậy nó khôn lớn. Em sẽ không bao bám lấy anh nữa. Bây giờ anh dịch em chỉ cần con thôi. Anh, em Một cái đạp của Long làm cho Văn Phương ngã lăn ra đất. Sau đó anh ta nói ra những cái lời nói vô cùng cay đắng như là sấm sét giữa trời quang, khiến cho Phương giống như là người đang rơi dần xuống dưới tám tầng địa ngục vậy. Cút gia đình, con đàn bà chết tiệt. Tôi đã chán ghét cô từ lâu rồi. Tôi sẽ không để cho cô sinh ra đứa bé đó đâu cứ đảm bảo mất mất. Sau khi nói xong, hắn phủi tay một cái rồi sau đó bỏ đi, bỏ lại Phương đang một mình nằm lăn ở trên mặt đất, đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Phương lúc này đang bò trên mặt đất, phía bên dưới cơ thể của cô ta là một vũng máu rất to. Lần này Phương chắc chắc rồi. Cô ta đang co người lại trên mặt đất, đôi mắt chứa đầy cái vẻ hoài hận và hai bên khóe thì ngập tràn một dòng lệ sót ra. Đừng đối xử với tôi như vậy mà. Cứ như vậy, một mình Phương nằm quằn quại trong sự vô vọng trên nền đất, vừa đau đớn lại vừa cô động. Nói đến Long, lý do khiến cho hắn ta đưa ra một quyết định tàn nhẫn đến như vậy chính là vợ của hắn ta cũng đã có thai rồi. Đây là cái thai mà vợ chồng hắn đã mong đợi suốt 10 năm qua, cuối cùng thì cũng đã được thỏa ước nguyện. Thế nên ngày nào gã ta cũng hết lòng chăm sóc vợ của mình. Và đây cũng là lý do mà hắn ta quyết định xuống tay với Phương một cách lạnh lụt như thế. Cuối cùng thì cũng đã đến ngày vợ hắn sinh. Gã lo lắng đứng ở ngoài cửa chờ đợi đứa con yêu thương của mình ra đợi. Sau một hồi, tiếng khóc trẻ con từ trong phòng đã cất lên. Bà đỡ bước ra niềm nở nhìn hắn nói, Hờ, chúc mừng cậu. Mẹ còn họ đều bình an nhé. Dạ phòng tốt quá rồi ạ. Cảm ơn bà nhiều lắm nhé. Cuối cùng thì cũng đã có kết quả sau 2 tiếng chờ đợi lo lắng đứng ngồi không yên. Gã sau khi nghe bà đỡ nói vợ anh ta đã sinh xong, mẹ tròn con vuông, đứa trẻ lại còn là con trai nữa. Anh ta đã vội vàng chạy đến đỡ lấy đứa bé vào trong vòng tay. Nhưng đến khi hắn ôm đứa bé vào trong lòng, thì đứa bé lập tức ngừng lại, không có khóc nữa. Đột nhiên khuôn mặt của đứa bé đó biến thành khuôn mặt của Phương, một khuôn mặt vô cùng dị thường và ghê rợn. Nó đang nở một nụ cười vô cùng quỷ dị và nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm. Nhìn thấy khuôn mặt quỷ dị đó của Phương trên mặt đứa con của mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net